Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có được hay không? Cô thích anh ta. Lần này không phải là câu hỏi, mà là câu khẳng định. giang đoạn đồng theo tiếng nói mà tìm được người đang nói chuyện với mình. Quả nhiên là cô gái xinh đẹp đang nằm ở trên giường. Cô ấy có thể nhìn thấy cô sao? giang đoạn đồng mở to mắt không thể tin được. Mặt có một chút thuận ra. Cô lợn thân mình trong suốt. Đến đối diện cùng với cô gái nằm trên giường bệnh. Mặt của cô ấy thật đẹp. đèn lái lại còn sáng long lanh. Hãy chăm sóc cho anh ta thật tốt. Bạch Thủy Ương nhìn cô mỉm cười, vẫn yêu ớt như vậy rồi chậm rãi phương cánh tay về phía Giang Nãn Đông. Những ngón tay mảnh mai xòe ra, giống như muốn dắt tay cô bước qua vậy. Dường như có một lục hấp dẫn nào đó từ cánh tay của cô gái ấy, làm cho người ta không thể khống chế. Giang Nãn Đông cảm thấy thân thể này đang bay nhẹ nhàng của mình, bị hút lại, chậm rãi hướng đến gần rừng bệnh, càng lúc càng gần. Cho dù có muốn vùng vẫy thoát ra cũng không thể được. Cùng lúc đó, cành bay của Bạch Thủy Ương đã lập tức vươn lên. Lực hút cũng càng thêm mạnh mẽ, giống như là một cơn lốc xoáy. Chỉ trong nháy mắt, cô đã bị kéo vào một đường hầm tối tăm chật chội. Ngày thứ ba sau tai nạn, thầm tương tường vẫn như mọi khi. Sau khi kết thúc công việc thì đến bệnh viện, thay cho vợ chồng thầm tín hùng. sẵn dò bọn họ chịu khó nghỉ ngơi, rồi một mình ở trong phòng bệnh trống chảy, một mình làm nốt công việc chưa xong. Trong mông lung, Bạch Thủy Ương chậm rãi mở mắt ra Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chính là màu trắng của trần nhà Đây là đâu? Cô nhìn xung quanh căn phòng lạ lắm Làm sao cô lại ở đây chứ? Cơ thể vẫn hơi khó cử động Bạch Thủy Ương phải dùng khá nhiều sức lực Mới có thể quay đầu nhìn về phía bên kia Dường như không hề bị cô ảnh hưởng Dưới ánh đèn trên người đàn ông cao lớn Vẫn ngồi ở trên ghế sofa Ngọn đèn mờ nhạt chiếu lên một khuôn mặt Phản chiếu lên ngũ quan anh Tuấn của anh Có nhìn như thế nào cũng đều cảm thấy thật là đẹp mắt. Cô dường như tìm được cảm giác rất là quen thuộc trên con mặt của người đàn ông này. Đột nhiên cô cảm thấy thật là an tâm trong căn phòng xa lạ này. Dường như cảm thấy mình đang được nhìn chăm chú. Thầm tương tương quay đầu về phía rừng bệnh, lại không ngờ vừa vặn đụng phải ánh mắt của Bạch Thủy Ương. Cô ấy đã tỉnh lại rồi sao? Thầm tương tương không nghĩ tới Bạch Thủy Ương sẽ tỉnh lại vào giờ phút này. Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy ngớ ngẩn cả người. Bạch Thủy Ương cũng không biết hình dạng của mình bây giờ là ra sao Nhưng ánh mắt của Thầm Tương Tường làm cho cô rất là thẹn thùng Không biết phải làm thế nào Chỉ đành ngượng ngùng mà cười với hắn Lần này Thầm Tương Tường trệt đề ngay dậy. Bạch Thủy Ương có một khuôn mặt trái xoan đền hình cằm nhỏ Khuôn mặt nhạt nhắn xinh tươi như là hoa đào Sau khi tỉnh dậy Sắc mặt có một chút hơi nhạt nhạt Nhưng làn da vẫn trắng nón mịn màng như nước Ngày thường Bạch Thủy Ương đều thích trang điểm đậm tồn lên vẻ đẹp kiều diễm kêu xa nhưng lúc này lại tươi cười giống như một đóa hoa sen dịu dàng lại thêm có một chút ngượng ngùng thật là không sống bình thường một chút nào cả cứ như vậy khuôn mặt với nụ cười thanh khiết cùng với vẻ thẹn thùng kia đã yên sâu vào trong lòng của thầm tương thường bỗng nhiên tập tư liệu vì trượt tay mà rơi xuống đất hành cuối người xuống nhặt lên đè che giấu sự thoáng ngượng ngùng vừa mới xuất hiện ở trên khuôn mặt thật là đáng chết rõ ràng trong lòng cô ấy đã yêu kẻ khác hắn được gì phải cúi xuống để tránh ánh mắt tươi cười đó chứ nghĩ đến đây thẩm tương tương lại ngay lập tức khôi phục bộ mặt lạnh lùng không lộ một chút cảm xúc lạnh lẽo như băng thậm chí còn gây cho người khác có một chút cảm giác sợ hãi hắn đi đến ấn vào cái nút đầu giường rồi cắt tiếng hỏi đã tỉnh rồi sao trong tiếng nói trầm thấp nhẹ nhàng khuôn mặt tuấn giật rất là quen thuộc nhưng tại sao trong đầu cô lại trống rỗng cái gì cũng không thể nhớ ra chứ Nhưng mà theo tình hình hiện tại Thì chính mình cùng người đàn ông này chắc chắn là có quan hệ đi Cô mở trừng mắt nhìn Đôi môi có một chút thô ráp ngại ngùng cấp tiếng hỏi Anh là ai? Cơ thể của thầm tương thường có một chút cứng lại, khuôn mặt vẫn vô cảm như trước Tiến đến ngồi xuống chiếc kế dự ở bên giường chờ mong chờ các bác sĩ đến Khi bác sĩ vừa đến Thầm tương tưởng liền nói nhỏ với bác sĩ coi mắt mất tri nhớ Bác sĩ gật đầu với hắn Rồi sau đó khi cô còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy bọn họ hối hả, lên lên xuống xuống, ra ra vào vào, làm tất cả các loại kiểm tra trên người của mình. Rồi hỏi cô các vấn đề như là cô là ai, tên là gì, bao nhiêu tuổi, cha mẹ tên là gì. Nhưng trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng chẳng trả lời được câu nào cả. Mỗi khi không trả lời được, cô đều lướt sang một bên đây nhìn thầm tương thường. Mỗi lần như vậy, cô dường như lại lấy được cảm giác yên tâm thế giới này đối với cô hoàn toàn xa lạ, người quen thuộc duy nhất cũng chỉ có hắn mà thôi. Tuy rằng đã tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện